Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lúc đấy cả nhà mình cùng mang trọng tội khó có thể giữ được cái mạng này bà dần nghe chồng giảng dạy mồ hồi bấ giờ bà mới chật tịch tôi thật khổ đồ xã hội này thật không công bằng người xấu luôn một tay che trời coi thường vương pháp chỉ khổ dẫn đen chúng ta thôi ông đi đi tôi ở nhà chờ tim ôngính vội vã thay một quần áo Cùng thằng sưu gấp rút chuẩn bị lên đường Nhưng vừa mở cổng Đã thấy một đám lính sừng sững Ngay trước cửa nhà Ông thoáng chút ngạc nhiên Nhưng mau chóng lấy lại càng đảm quát lớn Hãy cho các người to gan Dám đứng trước cổng nhà ta tên gác cổng lấy trong người Một tờ giấy con ông quân dấu đàng hoàng Lệnh người quan huyện Hắn giải thích Chúng tôi chỉ làm theo hiệu quan trên quan đã ra lệnh Phải túc trước ở đây đủ 100 ngày Cấm tất cả mọi người không được giao du với người bên ngoài. Mời ngài trở lại với bên trong. Nếu ngài cần gì cứ báo chúng tôi một tiếng. Ông Trinh lúc này đã lo lắng bứt dứt không yên. Nhưng đành phải trở lại tới tính kế khác. Nếu cứ ở đây đôi con mà đòi ra ngoài thì chỉ có nước thiệt thật. Bà dần thấy chồng với thằng sự quay ngược vào vội vàng hỏi nhỏ. Sao rồi ông? Sao lại quay về? Ông Trinh khẽ nói. Tiền cáo già đó đã cho người Bao vây hết rồi khó lòng thoát được Mà sao tự dưng Lão ta lại biết Mà sai về cánh dự ở đây Chẳng lẽ ông ta đã đánh hơi tới chuyện gì Mặc dù cả ngày hôm đó Ông bà đã cố gắng tìm mọi cách Nhưng đều vô vọng Tất cả các lối có thể ra vào Đều được chúng bố trí cho người theo dõi Kỳ lạ thay Ngay cả con hẻm nhỏ thông gia nghĩa địa Rất hiếm người biết lối này Mà chúng cũng phát hiện ra Tình hình lúc ấy đang ngàn cân treo sợi tóc Ông bà cũng đứng ngồi không yên Chẳng biết làm thế nào để cứu được con gái Trong hầm mục Khả tình lúc này đã mở mắt Cô mệt mỏi không biết bây giờ là ngày hay đêm Hồi nãy mệt quá ngủ thiếp đi Trong đây ngoài vàng bạc hột soàn chất đóng ra Thì chẳng có gì ăn được hết Cô vẫn phải ngậm chặt cổ sâm Lúc tên tù sĩ kia cho vào miệng Bây giờ chỉ có ngậm nó Mới hỏng sống sót được Đợi ngày thoát ra khỏi đây Khi thấy tất cả đã hoàn toàn tĩnh lặng Người con gái kia mới dùng Sức lực để bật cái nắp quan tài Nhưng cái nắp nặng quá Đẩy cỡ nào cũng không nổi Sau một hồi vất vả đập loạn xạ Cuối cùng khả tình Cũng thoát khỏi cái quan tài quỷ quài đó Trong phòng lúc này Chỉ có ánh sáng tù mù Của những ngọn nến và cây đèn dầu Cô ấy khẽ đánh bảo đi vòng quanh một lượt Trong đây thấy rán bùa chú khắp nơi Chẳng thấy có gì đặc biệt Chỉ thấy lóa mắt với số vàng kia Nếu bình thường Cô gái sẽ sướng phát điên lệch Vì kiếm được mớ tài sản cách xù Nhưng hôm nay tâm trạng của buồn rưỡi rưỡi Cô sợ hãi không biết Có ai kịp thời ứng cứu hay không Ra ngồi thật thần Thì có tiếng quát làm cô giật bắn người. Người là ai? Sao đây xâm phạm và cấm địa của ta? Khả tình run sợ. Đưa mặt nhìn quanh một lượt. Nhưng vẫn không hề phát hiện. Ra có bóng dáng của người nào quanh đây. Lúc đầu cô lại cứ ngỡ người ở bên ngoài. Nhưng nghe kỹ lại khúc phải. Giọng nói này lạnh hết cả tóc gáy. Nghe kiểu nỉ non. Ai oán. Chứ không giống như người bình thường. Thấy khả tình nháo nhác đưa anh mắt sợ hãi đi kiếm Làm người này càng thích thù Hắn Cô ta cười sẵn sàng Người cô kiếm đằng trời cũng không thấy được ta Ngốc quá <cười> Bây giờ khả tình giản lòng với trần tình Chắc mầm đây không phải là người trần mắt thịt rồi Cô đánh bạ hỏi Cô là ai? Tôi không biết cô Tôi chỉ nghe thấy tiếng nói chứ không nhìn rõ mặt Tôi bị người ta lừa ép tới đây chứ hoàn toàn không dám có mục đích xấu. Xin cô hãy chỉ cách thoát ra ngoài. Giọng người đàn bà kia chầm ngâm hồi lâu rồi cắt dọc. Quái lạ tại sao ngươi không thấy ta mà lại có thể nghe được những điều ta nói. Kẻ nào đưa ngươi vào đấy? Khả tình vội trả lời. Tiên quan huyện vùng này và một người nam nhân án tàn mặc giống tu sĩ. Tôi nghe đầu Chúng muốn biến tôi thành thần giữ của. Tôi chẳng biết thoát ra khỏi đây bằng cách nào. Tôi chẳng ham danh hoa phú quý, tất cả vàng bạc ở đây tôi sẽ không động tới bất cứ thứ gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net